như ơ n g vậy tàn ạ i cựu đ h khốc n g t lạnh như băng thực tế nói cho tất cả người chứng kiến tự ý vấn đỉnh chi nặng nhẹ liền chết nguyên lai、like、võ thánh nhóm nâng đỡ cửu đ ỉ n h lại là hung hiệp như vậy một quan không thành thì chết không có đường lui hồ thiên nô thân là đại vũ thủ là lần này vũ nhân xâm lấn thủ lĩnh hắn gái này vừa chết vũ nhân sĩ khí rơi vào c ấ p đệ đều ra chiến trường lần lượt phát sinh bị bại cùng lui lại đằng xuất thủ sáu đại châu mục bắt đầu quét ngang tư phương dần dần đánh giết trong vu tộc địa tông cừng giả một thời gian thiên địa huyết sắc sôi s ụ p đất vàng đuộn đen thanh thiên xích mang vô số thi thể khổng lộ như mưa thiên thạch điểm phốc thông phốc thông liên tiếp rơi xuống đất tông sư cường võ thi thể như mưa rơi vẩy xuống bắc địa lục châu đập ra hồ nước xếp thành gò núi bệ trùng cổ vương cùng vũ thú cẳng là đại quy mô diệt sát thi thể lưu lại bị dã th nọc độc huyết mạch ô nhiễm đến trung nguyên các loại sinh vật lui về phía sau g i ã ngoại sinh ra dị thú sát xuất tăng lên trên diện rộng thậm chí có không thiếu độc trùng cổ vương h o à n g hốt chạy bựa trốn vào mênh mông vạn lý triều hải ở bên trong cho lục trí cương tăng thêm không thiếu phiền phước nhưng mà lục trí cương chấn áp đồng thời tiêu hóa sóng này ngoại lai hộ lấy trong tay hóa sinh vạn rượu thư bản thiếu làm môi giới nhất định sẽ thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh thực lực bạo tăng các đại danh sơn môn phái nhìn đến thời cơ đến n h o nhao dốc hết toàn lực khốn ngược chiến trường phản xác v u nhân bộ lạc trong đó không thiếu kiệt xuất hạng người ngầm đầu nhìn phụ thành phương hướng cực lớn không hẹn mà cùng dâng lên cái nào đó ý niệm trong loạn thế đại tranh chi thế sắp xảy ra rồi giờ khác này trước ai có thể nghĩ tới một hồi tác động đến hai đại chủ tộc ước vạn sinh linh đại chiến lại là vì tranh đoạt cửu đỉnh hồ thiên nô cái chết giống như nồng đậm màu mực thêm vào nguy nga một bút tiếp xuống còn sẽ phát sinh cái gì hồ thiên nô người không biết lượng sức n h ư toàn cử định phi thăng nên có kết quả này do ôn hòa v ă n g lên giống như phá vỡ mặt nước đi tới thế giới hiện thực ninh yêu mượn binh sư cuối cùng xuất hiện ở dưới con mắt mọi người hắn đầu vai đạp gà trống trong ngực ôm lười biếng q u t miêu chân đặt một đầu đen nhánh hoàng bụng nguyên điệu người sáng suốt đều nhìn ra cái này ba con cầm thú cũng là yêu thuộc ninh yêu ngươi tới làm gì bách trượng khổ tiểu phản ứng lại ngăn đ ó n tại trước đại đ ỉ n h lớn tiếng chất vấn đối phương không cần k h ẩ n trương ta cũng không nhung tràm c ử u đỉnh ý đồ mượn binh sư thần thái ôn hòa giảng giải nói thiên tông cử u đ ỉ n h c ử u đ ỉ n h chi trọng là sinh tử quan đơn giản là nhờ vào đó tôi luyện sức mạnh của bản thân dẫn phát thuế biến bước ra một bước cuối cùng hồ thiên nô bại trật vong ở chỗ hắn không biết được rõ ràng không có phần kia tư cách lại cưỡng ép cử đình tuy theo từ hắn g i a g i n g n ô i phun ra hai cái làm cho thế nhân khiếp sợ danh tự giống chân bắc qua Thiên nam nhất kiếm liền thông minh nhiều, đến bây giờ vẫn tiếp tục minh nhiều, nhịn kiếm liền giờ nam đến vẫn quan bây sau á t không hổ n là m bắc hai đại bá chủ. Bách chủ. hai khổ đại i trượng t sao khoan có thể trí nhượng hắn bố trí nhà bố một ì n tông, lớn tiếng quát lớn, im ngay. h lao Sau tổ quát im m khắc mượn binh sư hai ngón tay giao lộ ở đâm tại bách trượng k hổ tiểu trước người thư không giống như mặt nước nổi lên vận sóng bách trượng k hổ tiểu há m ồ m không phát ra được thanh âm nào muốn bước lên trước lại giống như cái bóng trong nước cùng đối phương cách hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới vị này cường võ bảy trọng thiên cương giả thế mà bị hời hợt kẹt ở hai ngón tay lên trong không gian hắn chuyển hướng đại đ ỉ n h phương hướng hồ thiên nô xem như khúc nhạc d ạ o ngắn cũng không đối với cựu đ ỉ n h hiện thế mang đến ảnh hưởng quá lớn hơi lên cao sau tiếp tục trầm xuống rơi xuống phương hướng rõ ràng là phủ thành chu du thân trong phủ thành nhìn xem đại đ ỉ n h càng ngày càng gần tâm đông nhiên nhắc đến cổ họng một tôn đến gần vô hạn võ thánh thiên tông đều bị cái này đại đ ỉ n h ép tới thịt nát sương tan liền nguyên lành thi thể đều góp không được đầy đủ một phần vạn rơi vào phủ thành chẳng phải là rất nhanh liền có người giải thích cho hắn rồi lần này thương sinh đại tế phù cơ đạo chủ lấy phủ thành vì neo chất điểm đem phóng thích tứ phương tế tự hội tụ ở đây Bác địa cửu đỉnh cửu vận ề sau, đem t h i đất, này mặt đất lập tức n rõ o cho n không tác động đến n g lúc tác đó sẽ h đều đều đều mặt địa p ư ràng là yêu tập trí bảo điện tịch vạn vật nguyên yêu thiên hắn thế mà đem yêu tộc bảo điện luyện hóa thành tự thân hai mắt không hổ là từ tâm t h á p địa định yêu mặc dù khoác lên người thân thể hiện ra nhưng t h ò n g tâm lý đến tư tưởng đã là hoàn toàn yêu tộc vạn vật nguyên bản yêu thư cũng là nguồn gốc từ cựu đỉnh văn tự hắn hạch tâm một cái yêu c h ữ chính là nguồn gốc từ thiên nữ từ yêu tộc truyền lưu trong truyền t h u y ế t thiên nữ là thiên một người trong thế gian yêu tộc đều là nàng hậu duệ cho nên thiên nữ cũng xưng vạn yêu mẫu thân mà cựu đỉnh chính là chứng nợ vạn yêu mẫu dương lân đương nhiên nhân tộc chắc chắn không nhận t u y ế t pháp này đem hắn coi là đối với cựu đỉnh kinh nhuận mục đích của hắn cũng là thế gian không số yêu tộc từ xưa đến nay chấp nghiệm tìm được vạn yêu mẫu thân b a y vệ mẫu thể thế giới theo yêu tộc mảnh thế giới này không là nhà của bọn hắn là thiên nữ dẫn bọn hắn từ cựu đỉnh bông xuống thế giới này đối với yêu tộc cũng không hữu hảo cho nên yêu tộc đồng dạng chán g h é t phương thế giới này cùng nhân tộc thận không thể sớm ngày rời đi bách trượng khổ tiều cả đã bất lực ngăn cản không thể làm gì khác hơn là l ặ n g lặng đứng xem luận binh sư như hà tại trước cựu đỉnh đâm đến đầu rơi máu c h ả y đến nỗi phủ cơ tổ chức mấy người kim tiên đạo chỉ hận thời gian quá ngắn không kịp ghi vào càng nhiều văn tự tin tức không sẽ động thủ quan hệ tiêu g i a o t ử tỉnh táo nhìn xem cựu đỉnh chu thân văn tự hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trong phủ thành bản thể giờ k h ắ c này chu du cũng đang ngước nhìn đỉnh đầu cực lớn cựu đ ỉ n h v ậ t này vì đương thời hết thể lực lượng khởi nguyên các chủng tộc tất cả lưu phái đối với cựu đỉnh giải độc khác biệt sinh ra bất đồng kim tiên đạo trọng điểm là giải độc thân đình văn tự mà văn tự là lượng tin tức lớn nhất nơi phát ra võ tộc thư tộc vật thiên. diễn diễn sinh sinh sinh vạn vạn nguyên Nhưng hóa ra ra v rượu yêu yêu mà, võ giả mặc dù không bài mặc xích chữ dù thánh bỏ c i tiết, tử. t chuyên công lực h lượng lộ、tử. Võ thánh ngân đỡ thiên nhân cựu đình cái này sự kiện chính là chú thích chính xác nhất ví dụ võ giả đối với cựu đình cúng bái cùng tín ngưỡng là vì cuối cùng sẽ có một ngày mình có thể nắm giữ đem hắn dơ lên sức mạnh dựng nên quyền uy là vì đánh vỡ mà không phải là trở thành tự thân ra tỏa đã như vậy bản thể không ngại thay cái góc nhìn phân tích c ự đình áo rượu tấu chương s o n chương bảy trăm bốn mươi hai phân tích pháp tắc c ự đình kim thân chương bảy trăm bốn mươi hai phân tích pháp tắc c ự đình kim thân chu du nhìn đói bụng mắt nhìn bảng trực tiếp bị làm chết máy trên màn hình một đống loạn mã cựu đỉnh cấp độ đã vượt ra khỏi bảng phân tích cực hạn một đống một đống loạn mã chất loạn làm cho không người nào từ giải đ ọ c cái này cũng gián tiếp đã chứng minh cựu đỉnh nhận chứa khổng lồ tin tức áo rượu vô cùng vô tận e rằng thế gian công nhận trần nhà võ thánh cũng bất quá là mới vừa chạm đến cựu đỉnh chân chính cánh cửa trước mặt cựu đỉnh vẹn vẹn một đạo hình chiếu ân hình chiếu chu du trong lòng một lục bộ hắn nghĩ tới bảng hình chiếu công năng giống như lục trí cương ma vân tử cùng hắn cái này bản thể quan hệ b ả nếu thể một, định, giáp lại có không chỉ một, cho nên hình h cố có c nên mã giáp lại i theo b ả như t ể biến Khi không cùng. hóa thì mà lục c trí ơ n g khi trước h khác nhưng hoạch nhất. như ì ma vẫn tử, bên ngoài tại khác biệt, nhưng nội hoạch độc nhất. Nếu tử, tại biệt, t mắt cựu đỉnh thực sự là hình chiếu như vậy thân đỉnh c h ư a viết biến hóa liền nói xui ô được bởi vì là hình chiếu cho nên khác biệt góc độ phía dưới phơi bày thị giác hiệu quả khác biệt có hay không một loại khả năng những cái kia chữ triện là một loại nào đó lập thể đơn nguyên hình chiếu khác biệt góc độ phía dưới phơi bày kết quả khác biệt nếu thật là dạng này vậy thì quá kinh khủng bởi vì tiêu dao tử xem như người đứng xem đã chốc mắt hơn trăm lần mỗi lần nhìn thấy cũng là hoàn toàn khác biệt văn tự cùng một c h ỗ văn tự đổi mới trên trăm cái phiên bản giữa lẫn nhau nhìn không ra liên hệ nếu như hắn suy nghĩ thật sự như vậy hình chiếu bản thể đơn nguyên có chiều không gian vượt qua tưởng tượng thậm chí những thứ này đơn vị bản thân cũng không phải cố định không thay đổi mà là thời khắc đang biến hóa hoặc giả thuyết là tiến hóa nhất nghiệm thông minh bản g đột nhiên đổi mới bởi vì chu du cái này linh cảm mở ra mạch suy nghĩ văn tự đã mất đi ý nghĩa hắn chịu tải nội dung cũng lưu tại phù bày tỏ nhưng dấu ở chỗ sâu biến hóa quy luật mới là vật chân quý nhất kim tiên đạo không thể nghi ngờ đi lên lối rẽ nghiên cứu những cái tia c h ữ t r n lấy được sức mạnh cuối cùng đem đi vào ngõ cụt từng đời một đặc sắc tuyệt diễm kim tiên đạo nhóm không phải không người phát giác được kỳ quặc cho nên hiện ra p h ủ cơ đạo chủ dạng này kiệt xuất hàng người động sử dụng thủ đoạn triệu hắn cựu đỉnh hình chiếu nghiệm chứng tự thân mạch suy nghĩ nhưng mà suy nghĩ của bọn hắn bị giới hạn thế giới này từ đầu đến cuối nhìn không ra sau l ư n g huyền diệu văn tự quy luật biến hóa đang phân tích hai đầu cựu đỉnh pháp tắc như sau khác biệt chiều không gian phía dưới hình chiếu biến hóa quy luật khác biệt chùm tia sáng bên trong hình chiếu biến hóa quy luật lần này sự kiện vì cựu đỉnh pháp tắc có độc nhất tính chất bởi vậy không cách nào khuyết khi tiến lên độ ba hai tiêu g i a o từ hai mắt phát ra cơ t r í quan mang hắn nhìn xem đại đ ỉ n h hoàn toàn không có khắc kim tiên đạo gấp gáp cùng lo lắng còn lại kim tiên đạo chỉ sợ không kịp không cách nào ghi vào càng nhiều văn tự nhưng mà hắn biết những văn tự này vẹn vẹn biểu tượng nội hạch đã bị tóm c h ặ t lấy thiên nhân cựu đình mỗi tòa đại đ ỉ n h chính là một đầu biến hóa quy luật quy tắc chính là cựu đình nội hạch chỉ cần hiểu rõ đối ứng quy luật liền có thể vô tận thân đ ỉ n h bất luận cái gì một cái chữ viết khởi nguyên cùng tương lai diện hóa sở hữu tất cả khả năng đến lúc đó mới là kim tiên đạo theo đổi mục tiêu cuối cùng hắn bên này không đội không bất khắc kim tiêu giao từ tuyệt đối tin tưởng người này trước khi động thủ sớm đã làm ra phong phú chuẩn bị chắc chắn sẽ không tay không nếu như chu du không phải có bảng lần này cựu đỉnh hàng thế thu hoạch lớn nhất người nhất định là hắn phú cơ đạo chủ hai tay giấu ở trong tay áo ngoại nhân nhìn không ra hắn đang làm gì nhưng người quen biết hắn đều biết đây là hắn lần thứ hai tận mắt nhìn thấy cựu đỉnh chân dung phí tận tâm tư c ấ u kết vô tộc thậm chí không tiếc hy sinh bắc địa lục châu toàn bộ sinh linh trả giá giá cao như vậy vẫn hắn muốn nhất định là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng nô、no. chu du nhẹ nhàng thở ra bảng kéo dài tại phân tích mình có thể đưa ra đầu góc theo võ người góc độ nhìn kiểu đ ì n h khác biệt vĩ độ d à i đ ọ c dưới kiểu đ ì n h đều có h à n g nghĩa thiên tông cũng ám trong mắt kiểu đ ì n h cùng phạm phu trong mắt tự nhiên khác biệt hắn bây giờ là cường võ hai trọng thiên vừa l i n h ngộ kim ý đang muốn đột phá cường võ tam trùng thiên cảnh giới phần tâm này thái quyết định hắn chú ý k i đỉnh góc nhìn kim ý đúng k i đỉnh không phải là bách kim tạo thành vạn cổ bất hủ chu du đột nhiên một cái giật mình hắn tự hồ bắt được cựu đỉnh đối với võ giả ý nghĩa thiên tông muốn đột phá võ thánh thu được sức mạnh t h về biến liền muốn thông qua nâng đỡ cựu đỉnh kích động tự thân sức mạnh đề thăng chất biến đổi lại hắn chu du muốn lui đột phá tam trung tiên h ngưng kết cường v õ kim thân nhìn thấy cựu đỉnh ý nghĩ là đ ú c thân như đ ú c đỉnh các cáp đ ú c thân như đỉnh chu du nghe được thể nội tiếng vỡ vụn đó là lĩnh nộ kim ý t ử tại phá thoái phá thoái không phải hủy diệt điểm báo mà là phá rồi lại lập vì thành cựu tầng thứ cao hơn khúc nhạc dạo lúc này đại đình bắt đầu tiếp xúc trên phủ thành phủ thành khoảng không cùng tường thành đụng vào quả thật như vừa mới nói cựu đỉnh cũng không phải là tạo thành bất luận cái gì tai nạn liền một mảnh b ố i bay cũng không có vỡ vụn chu du thân ở đại đ ỉ n h đang phía dưới nhìn qua cái này thiên nhân cựu đỉnh một trong sẹt qua trường không nặng rơi xuống mặt đất dung nhập phủ thành tất cả x ó a xỉnh cựu đỉnh hình chiếu không có quá thân thân thể cùng với những cái khác đất đá kiến trúc không có khác nhau thuận lợi dung nhập trong đó hán t h ở sâu thể nội vỡ thành vô số viên hạt kim ý bắt đầu ngưng kết cùng cơ thể trọng hợp đại đ ỉ n h v vân hình dáng thậm chí là văn tự ảnh hưởng đến kim ý hội tụ lưu truyền đúc thân như đúc đình giờ khác này chu du cuối cùng đột phá bình cảnh ngưng tụ vừa đúng bắt l ấ y cựu đỉnh tiêu tan phía trước một khắc cuối cùng cơ hội đem tự thân du nhập g n vào thân đỉnh một góc nguyên nhân chính là như thế chu du ngưng tụ ra cường võ kim thân chính là trên đời cao cấp nhất cựu đỉnh kim thân đây là cơ duyên to lớn không có người có thể tưởng tượng đến d ư ớ i cựu đỉnh đột phá có thể có như thế kỳ ngộ hả chu du đột nhiên cảm nhận được một đợt một hồi ba động đến từ liêu gia phương hướng lại có một người tại trước mắt trong hoàn cảnh đột phá là liêu cân bắc nàng từ khai chiến phía trước đã bế quan đột phá trong lúc vô tình đổi kịp cơ hội lần này cựu đỉnh phủ xuống phủ thành liêu gia liêu cân bắc trong lòng rung động đám chìm vu na cố bao la vô cùng trong ý cảnh tại chỗ bước ra một bước cuối cùng đột phá cường võ lạc trời mặc dù đạt được lợi ích không bằng chu du cựu đỉnh kim thân lợi hại nhưng nàng cường võ nhục thân tự nhiên cùng chữa trị động minh một khi nhận được kim tiên đạo thủ đoạn gia trì thực lực sắp thành bội số đề thăng đã như thế địa tông di nhà có hy vọng tìm kiếm chu du phát giác được c ố khí tức này đến từ liêu c â n q u ắ c biết nàng đột phá cường võ song phương hẹn nhất định có thể thi hành đ ị a tông di nhà tất nhiên sẽ không làm hắn thất vọng sợi dâu hoặc hứa khả lấy tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn cảnh giới áo rượu vì hắn đem tới tu hành chỉ phương hướng lại nhìn dưới chân mảnh đất này đại đ ỉ n h đã có hơn phân nửa không xuống đất thực chất chỉ còn lại tiểu bán thân đỉnh còn lộ trên mặt đất lần này thương sinh đại tế đã chuẩn bị kết thúc cựu đỉnh sắp rời sân quay về giữa thiên điện lúc này lần lượt có người từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lực chú ý quay về thực tế tấu chương s o n g chương bảy trăm bốn mươi ba chấn bắc qua chấn bắc điện chương bảy trăm bốn mươi ba chấn bắc qua chấn bắc điện thương thiên chiếu cố ninh yêu mượn binh sư thân thể rung động kịch liệt hai mắt ba mươi hai cánh vạn vật nguyên yêu thiên cấp tốc khép lại hai khoả khôi phục trong trong mắt một cái văn tự như ẩn như hiện rõ ràng là phải thiên trái nữ yêu hắn m ư ợ n trợ cựu đình văn tự biến hóa bắt được yêu tộc bảo điện nội tàng văn tự cơ mật cuối cùng đạt được cơ mớn vạn yêu mẫu thân t i ê n nữ rơi xuống bị hắn tìm được tụ lại ở bên cạnh hắn ba yêu cũng cảm nhận được mượn binh sư vui vẻ d u n g chuyển động thân thể tản mát ra cường hãng khí tức đột nhiên phù cơ đạo chủ thắng đạo nếu như không muốn trung nguyên từ đây nhiều chuyện các ngươi tốt nhất xuất thủ lưu lại đám này n g h i ệ t s ú c một cái cũng không thể còn sống rời đi đám người vô ý thức cho là phù cơ đạo chủ tại trọn hỏa ý đồ để bọn hắn cùng mượn binh sư sống mãi với nhau sau một khắc đất bằng dâng lên một c h i ế c lá dụng lá dụng nguy cái này chiếc lá dụng nhìn như nhỏ bé lại tự nhiên có một loại nào đó nhiếp nhân tâm phách sức mạnh hấp dẫn tại chỗ anh mắt mọi người không khí chấn động mấy lần cái kia chiếc lá dụng đột nhiên b ả n h trướng phát ra kỳ quang trong chấp mắt hoa thành một cái vàng óng ánh cổ qua c h ấ n bắc qua là ngưu công xuất thủ cái kia chiếc lá dụng biến thành cổ qua tại chỗ bắn lên lưu quang soàn s o ạ n hai cái trực tiếp chúng đích mượn binh sư ngực mượn binh sư xin thắc ngạc lại tới không kịp trốn tránh hắn một cước đá bay hoảng bụng huyền điều hai tay ném đi quất miêu gà trống sau một khắc cổ qua đâm chúng mượn binh sư lầm ngực thiên đạo tốt trả lại mượn không khó mượn binh sư x u ề bàn tay ra cho ta mượn trăm vạn hùng binh l ư u địch trong nháy mắt bốn phương tám hướng kéo dài đến thiên lý vạn lý thậm chí mười vạn lý trăm ngoài vạn dặm chỗ có thần binh lợi khí ông ông ô n tác hưởng phản phát sinh ra linh trí đáp lại mượn binh sư mời tụ lại ra trùng thiên hùng liệt khí tức chấn bác qua lại ngừng kết tại chỗ nửa tấc không vào được bác địa lục châu đều do ngưu công nhất qua trấn phòng thủ dù cho ta mượn tới khắp thiên hạ thần binh lợi khí cũng không cách nào chống lại mượn binh sư thở dài chắp tay cầu thỉnh còn xin thả ra một con đường sống vừa dứt lời cổ qua xuyên thủng hắn mượn tới trăm vạn thần trường không b ả i máu cực kỳ thăng thiết mượn binh sư nắm chặt ngược lỗ thủng phía sau lưng vết thương cấp tốc khép lại khắc ba yêu điên cùng nhào lên liếm lắp hắn thụ thương chỗ không cần thương tâm ta không chết được mượn binh sư chấn an ba yêu h ư ớ n g về cổ qua chắp tay đa tạ thủ hạ lưu tỉnh nói xong hắn đáp lấy hoàng bụng huyền điều hai tay trái phải phân biệt ôm quất miêu gà trống cũng không bay đầu lại rời đi cổ qua h o n g long chính mình vũ trưởng không vạch ra một đầu đường vòng cùng rõ ràng là bay hướng bắc phương vô nhân cột mốc biên giới thấy cảnh này bách trượng khổ tiểu trước tiên mở miệng n ư u công mỹ vũ k h c cường võ nhóm tương đối vô ngữ ánh mắt mang theo ngưu công càng là muốn phá diệt vô nhân thánh vật cột mốc biên giới đây cũng quá hào khí không ra tay thì thôi vừa ra tay liền triệt để bị thiệt vô nhân c ă n cơ lúc này vô nhân cột mốc biên giới tại vân hải chìm nổi đã rời đi mười vạn lý chi riêu lại bị cổ qua n h ó n g một cái đuổi kịp đinh đương giòn vàng tiếng và chạm vang lên lên cổ qua tại cột mốc biên giới mặt ngoài đập ra một cái hố nhỏ cũng không đem hắn đụng nát lại treo lên cột mốc biên giới ra tốc hướng về bắc cảnh bay đi đông đảo đại vu gặp chi hiệu ả i hô thiên nô đã chết nếu như cột mốc biên giới lại bị đụng nát vô tộc đơn giản muốn rơi vào vô địch th một đạo hướng thiên tinh khí dâng lên ngăn lại cột mốc biên giới hậu phương rõ ràng là vu tộc lại một vị thiên tông đây là vị này thiên tông thực lực s o hô thiên nô kém một chút c h ấ n bắc qua ngươi đừng muốn được thế không thang người có ta ở đây cột mốc biên giới tuyệt không cho sơ thất cổ qua không để ý đến hắn mà là tiếp tục treo lên cột mốc biên giới hướng về phương bắc lức qua rời đi phủ thành địa giới vượt qua thao giang thành công lương thành túc thành còn có tôn dương thành các vùng một mực thối lui đến bắc địa lục châu cùng bắc cảnh giới hạn vu tộc thiên tông vị nào ẩn ú t thần bí vũ thủ cứ việc điều khiển cột mốc biên giới chống lại lại ngăn không được liên tục bại lui Cột ngay i i ớ v ta hiệu ê n giới lệnh tất cả vu nhân bộ lạc đều lùi đến cột mốc biên giới sau thổ điệp vị nào thần bí đại vu thủ âm thanh đức quãng mang theo vài phần suy yếu càng là đang chóng đỡ cổ qua quá trình bên trong gặp tổn thương to lớn hắn chủ động người túng ra lệnh rõ ràng là nhường vô tộc từ bỏ tất cả thổ điệp quay về cằn côi bắc cảnh theo lý thuyết vừa rồi một thương c h i lực thu phục ước vạn vô nhân hy sinh chiếm lĩnh thổ địa gạt bỏ vô tộc tất cả cố gắng tận mắt nhìn thấy đây hết thẻ cường võ nhóm kích động đến toàn thân r u n g dày trong thiên hạ ngoại trừ trấn bắc qua ngưu công bên ngoài ai có như thế thông t i ê n triệt địa đại thủ bút quả nhiên trấn bắc qua chi danh thực c h í danh quy nhất qua trấn bắc quỷ thần khó khăn lên ngưu công chưa lộ diện cổ qua đã xuất thủ hai lần một lần đã thương đánh l u i định yêu mượn binh sư một lần thu phục tất cả mất đất nhưng mà cổ qua trở lại trước mặt mọi người vẫn không có rời đi ý tứ mục tiêu kế tiếp là ai đâu ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía phù cơ đạo chủ lần này triệu hoán cựu đỉnh hấp t h ủ sau màn cũng là dẫn đến bắc địa lục châu sinh linh đồ thán g kẻ cầm đầu đến từ n g ư công trường phản sắp giáng lâm ha ha phù cơ đạo chủ sau lưng nhất trung các thành viên thần sắc âm tình bất định bọn hắn v i n h nhục cùng hưởng hơn phân nửa chạy không khỏi sau đó xử lý nhưng mà thân là kim tiên đạo người đời này may mắn được gặp cựu đình cũng coi như không tiếc đột nhiên nghe được đạo chủ nói nói các ngươi tất cả tự rời đi đi nghe nói như thế quảng âm tử mấy người thành viên hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm đạo chủ cái này là vì sao huống hồ n g ư công cổ qua đang tại phía trước tùy thời đoạt tính mạng người há là bọn hắn muốn đi liền có thể đi còn không bằng tại phù cơ đạo chủ dẫn đầu dưới r ế t ra khỏi c h ú n g đ â y tiêu hóa hôm nay tâm đắc có thể khiến tổ chức càng thêm cường đại thịnh vượng đi thôi từ nay về sau thế gian lại không phù cơ các ngươi n h ư ợ c năng mạng sống bỏ cái danh hiệu này đi phù cơ đạo chủ tôn g i á nói tục về sau nhìn xem phủ thành đại đỉnh biến mất phương hướng bày ra hai tay miệng mai nói hôm nay phương chi quá khứ đủ loại đều là cầu thí sau một khắc cổ qua xuyên ngược mà qua tôn ra một đám mưa máu đem hắn bao phủ ở bên trong đợi đến huyết vụ tan hết lại cũng mất phù cơ đạo chủ thân ảnh Quảng âm t ử bọn người trừng mắt m u t n ư ớ c nhưng đã tự thân khó bảo toàn đạo chủ đã chết vui nhân bại lui phù cơ tổ chức biến thành ngàn người chỉ trò chắc chắn gặp các phương xử lý lúc này đã có từng đạo bất thiện ánh mắt rơi trên người bọn hắn trốn trốn chỗ nào các ngươi làm đủ cho xấu liên lụy người vô tội khiến cho bắc địa lục châu gặp nạn đều nói kim tiên đạo tốt nghiên văn tự ta lại hỏi ngươi cựu đỉnh phía trên mênh mông như hải nhưng có báo ứng hai chữ chu du đứng tại phủ thành đầu tưởng nhìn thấy bốn phương tám hướng lưu quan từng đạo hội tụ trong khoảnh khắc bao phủ quảng âm tử mấy người phù cơ thành viên bao quát người quen biết cũ quách lục hợp ở bên trong ngay sau đó chính là huyết vũ bay xuống vô số gây chi thân thể tàn phế từ trên trời giang xuống tấu chương s o n g chương bảy trăm bốn mươi b ố t h ằ n g sư bị thác chương bảy trăm bốn mươi b ố t h ằ n g sư bị thác phù cơ bị diệt ngay tại hôm nay đạo chủ vẫn diệt về sau rắn mất đầu lại gặp bốn phương tám hướng cường võ vây công cứ việc thành viên bên trong có không ít nhân vật lợi hại nhưng là rơi vào cái quả bất k ị chúng nhưng mà lúc này đây đã không người để ý tới một cái kim tiên đạo tổ chức tồn vong vấn đề bác điệu i ự u đỉnh xuất thế tin tức chấn kinh tư phương không thiếu vì sự chậm trễ này đại nhân vật bỏ lỡ cơ hội thật tốt bóc cổ tay thở dài nhất là đặc sắc nhất giai đoạn cao chiều ngư công ba thương lắng lại cái này tràn g phong ba có thể xưng đương thời cao cấp nhất sức mạnh vận hành chấn b ắ t qua danh bất hư truyền chu du tận mắt nhìn thấy cái này một thao tác thần tiên đối với trong truyền thuyết ngư công bèo phục s á t đất ba thương chấn kinh thiên hạ đương thời quét ngang vô địch lần này thao tác phối hợp đứng hàng thế gian đỉnh phong lưỡng cực địa vị ngư công đối với năm chắc thời cơ lực lượng vận chuyển có thể xưng thế gian vô song tay mong muốn mà không thể thành nghiệm chứng thiên tông hàm kim lượng đại chiến đi qua sự tỉnh càng thêm đặc sắc rất nhiều l a o tư cách đại nhân vật lập tức lộ đầu lộ diện nao nhao b á i phòng c h ấ n bắc quang n h ư công bọn hắn muốn biết được càng nhiều nội t ì n h bác địa cựu đỉnh tại phủ thành xuất hiện tất nhiên lưu lại càng nhiều vết tích cùng di trạch sóng này chỗ tốt cực lớn người người cũng muốn ăn lúc trước chu du ngưng kết cựu đỉnh kim thân liếu cân bắc đột phá cường võ đều đã lấy được chỗ tốt nhưng chỗ tốt cũng sẽ không vẹn vẹn lọt mắt xanh hai người bọn họ còn có càng nhiều cơ duyên lấy không đồng phương thức trầm tích tại phủ thành phiến khu vực này rất nhiều hùng tâm bừng bừng võ giả lưu lại phủ thành bãi phòng bản địa danh gia lao giả đồng thời tìm kiếm hỏ nhận định bắc địa c ử u đ ỉ n h lưu lại đại lượng di tích có vô hạn giá trị nghiên cứu cũng thông qua đủ loại con đường tụ hợp vào đều trong phụ thành do đó trận đại chiến này đi qua trăm thành tàn lụi vô số người nhà trôi g ạ t khắp nơi ngược lại là phụ thành thu được chưa từng có bành trướng nhân khẩu bạo tăng liên đối phòng giới giá đất đều tăng vọt mấy lần đại đại thiên võ q u ò n có được sản nghiệp các hạng bất động sản giá trị tăng v ư t lên hiệu quả nhanh chóng ăn vào sóng này tiền lãi nhưng mà chu du thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những thứ này vượt ngoài thân bản thể đột phá cường võ tam trùng thiên về sau thực lực tổng hợp có thể ngang hàng cường võ trung kỳ thông qua phân tích cựu đỉnh lấy được cái kia đầu quy tắc còn đang không ngừng hoàn thiện cấu tạo ở bên trong một khi thành hình Chu du đối với cựu đỉnh nghiên cứu chắc chắn lấy nên đón một đợt phi thăng t h ủ y biến bước kế tiếp kế đã biết rõ trong lòng còn nhớ rõ trước đây tìm kiếm hắc vân sơn di trạch manh ngồi rơi vào phù cơ tổ chức trên đầu đạo chủ trước kia từng mai danh nhận tích tiến vào hắc vân sơn t u điện trên người hắn chắc chắn ẩn giấu bí mật tuy đạo chủ ở dưới con mắt mọi người chết bởi chấn bắc qua vung lên phía dưới nhưng mà cô gia lão gia bệnh nặng mời ngươi cùng tiểu thư về nhà gặp gặp một lần gối bàn kim sơn đến nhà cầu kiến mang đến n g u y ê n lai tăng phu tử vốn là cao tuổi người yếu lần này p h ủ thành gặp nạn lúc hắn thân ở trong thành s ố c này tăng thêm kinh hãi thế mà một bệnh không dậy nổi lâm vào thời khắc hấp hối thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh nhường bàn kim sơn tới gọi người gặp một lần cối u chu du một bên an ủi tăng như ngọc ra roi thúc ngựa đổi tới tăng phủ nhìn đến phủ phía dưới người đã bắt đầu treo bạch chủ trắng đèn lồng bàn kim sơn vừa đi vừa giảng giải nói lao ra phân phó bảo là muốn trước khi chết đều an bài tốt nhưng ngươi bên ngoài bây giờ các loại chu du ngươi đi vào tăng phu tử quần áo trình tệ ngồi ngay ngắn trong thư phòng trên mặt che đậy một cố khí xám xác thực tới nói là t ừ khí chu du một cái nhìn ra tàng phu t ử đây là treo một hơi dáng chống đỡ hắn thở dài ngài đây là hà khổ lý do chu du ngươi nhìn ta bức chữ này viết như thế nào tàng phu t ử trước mặt trên bàn mở ra một bộ chữ vết mực chưa khô đ ố n g nhiên viết bốn chữ lớn chu du tiến lên nhìn rõ ràng là đỉnh thượng xuân thu trong nháy mắt biết rõ trong lòng một điểm cuối cùng nghi hoặc giải khai ngươi lai、like、n g à i không phải không thu hoạch được gì vì cái gì trước mặt mọi người bộ kia tỏ thái độ nghe được chu du nghi vấn tàng phu từ cười cười ngươi ta sư đồ hiệu nhau quả nhiên ta cũng nhận ra ngươi ngươi cũng nhận ra ta có phải là hay không tiêu giao tử khu khụ ngươi cũng vậy mà v ẫ n tử hắn một hơi nói toạc ra chu du hai tầng mã giáp thẳng chỉ mình vốn là thân phận nhường chu du thân thể chấn động ta cũng không nghĩ tới như ngọc phụ thân thằng sư của ta lại là phủ cơ đạo chủ giờ khác này chân tướng công bố song phương đều sẽ ra ngụy trang thẳng thắn tương đối công lương thành đều tặng phu tử lại là bắc địa lục châu kim tiên đạo rất tổ chức lớn phủ cơ thủ lĩnh đạo chủ thế nhưng hắn không phải trước mặt mọi người chết dưới trấn bắc qua xuyên ngực mà qua bạo tạc thành một đám mưa máu sao chu du hột hẹn vốn cho rằng giấu rất h á nguyên lai sớm đã bị tàng sư nhìn tấu h ngài nguyên lai một mực thủ hạ lưu t ì n h t ă n g phu tử khoát tay áo đừng nói như vậy phủ cơ đạo chủ từ trước tới giờ không nhân từ nương tay lao tăng đệ tử cản đường cũng phải trừ không phải thủ hạ lưu t ì n h mà là n h ị hầu tinh hầu tinh đấy không chỗ ra tay ta chỉ là tò mò tàng sư là như thế nào nhìn tấu h t ă n g phu tử nghe được chu du đặt câu hỏi tựa hồ câu lên trong lòng đắc ý nhất bộ phận nguyên bản hôi bại thần sắc cũng biến thành mặt mày hớn hở chu du ngươi là một thiên tài dấu rất h á lại giỏi về thu nạp chức tạo ẩn thân tại tầng tầng thân phận về sau càng sáng tạo lượng địa tổ chức làm xáo trộn các phương á thư n g p u huyết nuôi tử nói đến đây, ho khăn liệt, từng đám từng đám huyết vụ từ tuôn t nói đến khăn miệng hắn đây, đám đám ho kịch h vụ ra.、Thư、phòng mặt bản sách cùng giá gỗ mấy người mặt ngoài tích lũy mảng lớn hắn ho ra huyết chu du vốn cho là hắn dùng át chủ bài từ trấn bắc qua phía dưới chạy trốn nhưng quan sát hắn bộ dáng như thế rất rõ ràng phủ cơ đạo chủ chỉ là trì hoãn tử kỳ cũng không chạy ra một con đường sống hai tử ngươi chữ c h u y ệ n là đi qua ta vỡ lòng nhập môn lại là ta tay cầm tay dạy ngươi nói cho ngươi đủ loại thượng cổ bí văn có nhiều thứ liền quảng âm tử quan ngọc thiệt nhân vật như vậy đều chưa hẳn tin tưởng không thể không nói ngươi ngụy trang thủ đoạn cực kỳ cao minh nhưng đặc thù quá mức rõ ràng dứt khoát người không ra tay thì thôi vừa ra tay ta liền nhận ra ngươi rồi như ám dạ đ o g đóm không cách nào ẩn tàng tàng phu tử c ắ p c ắ p đại tiếu ngươi biết không nghe tới côn bằng tử tin chết về sau ta phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là kiêu ngạo ngươi quả thật thanh x u ấ t vũ lam không có cô phụ ta vung chồng chu du bừng tỉnh đại ngộ hán thân ở trong đó lại chưa phát hiện coi như mình như thế nào giàu d i ế m ngụy trang thâm căn cô đế quen thuộc cùng phong cách xóa không mất p h i bóng ngoại nhân nhìn không ra nhưng tàng phu tử tuyệt đối một cái sáng tỏ trầm mặc một lát sau t à người s bây g i phù cơ đã d ệ t nghe à i cũng k ô n cho kỹ ta thấy cựu đình bí mật cùng với phù cơ tổ chức cuối cùng còn sót lại bây giờ đều phó thác cho ngươi đệ tử của ta cũng là con rể chu du ngươi là lượng địa tổ chức thủ lĩnh cũng phải thừa kế phù cơ đạo chủ sau cùng y hế bát tấu chương xong